các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Vài tuần không thấy về, chị Thảo không thấy chồng về nhưng cũng không biết đi tìm ở đâu. Mãi cho đến khi hơn một tháng sau, thì chỉ biết trình báo với chính quyền địa phương về sự mất tích của chồng mình. Cũng từ thông tin trình báo của chị Thảo, mà lực lượng điều tra nắm được một số hình ảnh đặc điểm nhận diện của anh Toàn để có thể đối chiếu với tài liệu của lực lượng pháp y. mặc dù thời điểm đó trình độ khoa học kỹ thuật vẫn còn hết sức hạn chế, việc xét nghiệm ADN cũng không phổ biến như bây giờ, lực lượng làm pháp y đối chiếu và kết luận một phần nhờ vào kinh nghiệm của bản thân. Từ hình ảnh mà gia đình anh Toàn miêu tả kết hợp với việc theo như thông tin mà chị Thảo trình báo, thì khi đi ra khỏi nhà hôm đó, chồng chị mặc một bộ quần áo bộ đội màu xanh. bản thân anh toàn trước đây từng có một thời gian trong quân ngũ nên người đàn ông này rất thích mặc những trang phục mang phong cách người lính từ lao động đi giao dịch cho đến những sự kiện quan trọng mảnh quần áo mà lực lượng pháp y thu được ở nơi phát hiện ra bộ hài cốt tương đồng hoàn toàn với những đặc điểm miêu tả của chị thảo cùng với đó việc dựng lại hiện trạng của thể hình dự đoán nạn nhân cho thấy vóc dáng có nhiều điểm giống với anh Toàn. từ đây ban chuyên án nhận định ban đầu rất có thể bộ hài cốt kia đó là anh Toàn. tuy nhiên vẫn cần phải có những thông tin khác để có thể đưa ra khẳng định cuối cùng. có được nguồn tin về nhận định nạn nhân cùng với đó là một dữ liệu hết sức quan trọng từ chính anh Hà, ban chuyên án đã dựng lên nội dung một vụ giết người thủ tiêu bằng cách đốt xác rồi trôn sâu xuống đất. với nhận định này rõ ràng vợ chồng người bán phở quê Thái Bình là có liên quan trực tiếp vì theo thông tin từ người dân địa phương thì vào thời điểm anh Toàn được xác định là bị sát hại quán phở vẫn tồn tại yêu cầu đặt ra lúc này là phải làm sao truy tìm được vợ chồng chủ quán phở nhưng khó khăn là ở chỗ không có bất cứ ai ở địa phương nắm bắt được thông tin về quê quán của hai người này ngược bắc vô nam tìm tung tích vợ chồng chủ quán phở như ở các kỳ trước đã nêu sau những cuộc truy tìm không biết mệt mỏi cuối cùng lực lượng điều tra đã xác định được danh tính bộ hài cốt là anh Trần Công Toàn chú tại huyện Hàm Tân tỉnh Bình Thuận một người buôn bán nông sản căn cứ theo thông tin từ phía gia đình nạn nhân cung cấp thì anh Toàn bị sát hại trong một chuyến đi lên Lâm Đồng thu mua nông sản dựa vào thời điểm nạn nhân bị sát hại, sâu chuỗi lại quá trình di chuyển của nạn nhân, b à n chuyên án đã tìm ra những chứng cứ tương đối rõ ràng nhằm làm rõ sự thật liên quan đến cái chết của người đàn ông quê Bình Thuận. Những nhận định thuyết phục ngoài thông tin từ phía gia đình nạn nhân cung cấp còn có việc anh Trịnh Văn Hà trình báo theo đó dù anh Toàn đã hẹn tới mua nông sản. nhưng sau đó lại bất ngờ bật vô âm tín cho đến khi vụ án mạng bị phát hiện với hai nguồn tin này lực lượng điều tra nhận định anh Toàn gặp nạn trên đường đến gặp anh Hà nhiều khả năng cặp vợ chồng chủ nhân cũ của mảnh đất nơi phát hiện hài cốt anh Toàn có liên quan trực tiếp lúc này nhiệm vụ quan trọng là phải tìm ra manh mối vợ chồng chủ quán phở nhưng qua giả soát ở địa phương thì lại không có ai nắm bắt được thông tin cụ thể liên quan đến vợ chồng chủ quán phở. Dữ liệu duy nhất đó là họ quê ở Thái Bình vào Lâm Đồng làm ăn được khoảng hơn 7 năm trước, sau đó bất ngờ bỏ đi không một lời từ biệt. Cho đến khi phát hiện ra bộ hài cốt của Anh Toàn, thì vợ chồng người này cũng đã đi được hơn 3 năm. Căn cứ vào những gì thu thập được, ban chuyên án tạm xây dựng. một kịch bản của vụ giết người. Theo đó, sau khi anh Toàn từ Bình Thuận di chuyển tới Lâm Đồng để gặp anh Hà thu mua nông sản, thì trời đã tối. Vì tại đây không có người thân, nên rất có thể người đàn ông này đã tạt vào quán phở để ăn uống, đồng thời có thể sẽ thuê phòng trọ để nghỉ ngơi. Ngày hôm sau mới tới chỗ hẹn. Vì mang theo tiền để thực hiện việc mua bán. nên rất có thể trong quá trình nói chuyện, lúc ăn uống, ngủ nghỉ, người đàn ông này đã làm lộ ra chuyện mình mang theo số tiền lớn để nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.